chương vũ truyền kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần b ố quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh vân diễn đ ồ n chương vũ địa linh lã khôn nhìn lã thuật viên chầm chạp rồi hỏi con da đầu kia bây giờ ngươi tính sao đây lã thuật viên lên tiếng đáp hà nhi không đi nữa ngươi theo gã hay sao hà nhi thuận theo số mạng thôi được rồi từ nay trở đi ngươi đừng coi ta là phụ thần ta cũng chẳng coi ngươi là nữ nhi nữa lã thuộc viên bật lên tiếng la thê thảm già già rồi quỳ hai chân xuống địa linh lã khôn xoay mình chạy xuống núi chớp mắt thì đã mất hút ngô c ư ờ n g tiến lại đỡ lã thuộc viên rồi nói viên muội cách an bài của tạo quá thật là tàn khốc lúc này lã thuộc viên lại bình tĩnh nàng móc tấm khăn lụa lao nước mắt gỡ lại những món tóc loạn ở trên đầu rồi ngơ ngác nhìn ngô cương hỏi cương ca ca xin ca ca tha thứ cho tiểu m ũ i đã thỉnh cầu một điều quá đáng không hiểu gia mẫu cùng hai đứa em giờ sống chết ra sao ngô cương thở dài đáp lệnh đường bị tiểu huynh phế bỏ võ công xích d i ệ n kim cương lão tiền bối đã mở đường khai phóng và đưa ba mẹ con bà ta đi rồi lã t h ụ c viên lên t i ế n g mày ôi tạ ơn trời đất cương ca ca mối ơn tình này kiếp sau tiểu mụi thời trả được ngô cương sững sốt hỏi viên mụi sao viên mụi lại nói như vậy Ai, cơ viên giữa chúng ta đã hết từ đây rồi không đâu viên mụi chúng ta không thể rời xa nhau vĩnh i ễ n là phải ở với nhau không được đâu tại sao vậy cái tìm của tiểu mụi đã chết từ lâu rồi chỉ còn lại cái xác mà thôi ngô cương cầm lấy tay của nàng lắc mạnh mấy cái chàng xúc động nói viên muội à tiểu huynh thỉnh cầu viên muội đừng có nói như vậy lã thuộc viên nở một nụ cười vô cùng t h a y lương nàng hỏi tiểu muội nói gì bây giờ chứ chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau nhé nhưng ca ca tiểu muội thỏa mãn rồi và đã hiểu thấu tình trân quý của ca ca rồi ngô cương gọi như người rên viên muội à tiểu mụi đi đây xin tha thứ cho tiểu mụi không hẹn ngài tái h ộ i ngô cương lên tiếng hỏi đi ư viên mụi định đi đâu vậy mụi mụi đến một nơi không có người ta không cho d i ê n mụi đi đâu lã thuộc viên kinh hãi nhìn ngô cương bằng ánh mắt sâu thẳm nàng cất giọng lạnh như băng rồi nói tuân kha kha t i ể u mụi đã lầm ngay từ lúc ban đầu nhưng không hối hận vì đó là số mạng ngô cường vẫn lớn tiếng số mạng số mạng là cái gì chứ c ư ờ n g ta ca không thể bỏ chuyện báo thù mà song thân tiểu muội vẫn là song thân đó chính là số mạng ngô c ư ờ n g toàn thân run g lên bằng bật lã t h u ậ t viên lại nói bây giờ hai bàn tay c ư ờ n g ca có thể nhuộm máu của song thân tiểu muội ngô c ư ờ n g giật bắn người lên như bị ông châm vậy tay của chàng có nhớ máu địa linh chàng cũng không hối hận vì chàng quyết không buông tha đối phương tài địa linh đã nhớ máu tươi bao nhiêu người cùng đệ tử của bản môn gia đình chàng nhưng chàng nghĩ tới mình đã sát hại đệ tử vô tội cái bang cùng người mà chàng vẫn kính phục là thiết tâm thái tuế hồ phi thì máu trên tay của chàng rửa không sạch được ngô cường chợt hiểu thấu mình cũng là một tội nhân liệu chàng có thể mặc d à y mà sống mãi để giữ nàng được không nhất định là không được rồi vẻ mặt cùng giọng nói của ngô cương thay đổi hẳn chàng lên tiếng đáp d i ê n m u i t i ể u m ộ i nói đúng đó thôi d i ê n m u i cứ đi đi lã thục viên sửng sốt nở một nụ cười t h a y thảm rồi nói cương ca ca kiếp này đành vô duyên xin chờ kiếp sau vậy t i ể u m ộ i đi đây nàng nói xong rồi trở gót l ã o đảo cất bước ngô c ư ờ n g tan ruột nát gan nhưng chàng không còn dũng khí để kêu nàng ở lại chàng đã tự thề kiếp n à y vĩnh i ễ n yêu nàng để đền đáp tấm l ò n g hy sinh của nàng trong muôn một chàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu nàng thế mà lúc này nàng ra đi chàng không giữ lại cuộc đời thay đổi không biết đâu mà lượng con người biến ảo như đám mây nổi ở trên trời vậy chỉ trong chớp mắt thì đã thay đổi đến thiên hình d ạ n g trạng rồi nước mắt của chàng bao phủ một làn mây mù nhìn trong bóng sau lưng của lã thục viên mỗi lúc mỗi mờ đi đột nhiên tống d u bình bật tiếng kêu lên hiền đệ không được rồi cái gì mà không được hiền đệ hãy coi kìa y ngô cương hỏi y làm sao tống d u bình ấp úng đáp y y té nhào rồi ngô cương chấn động tâm thần chàng đưa lên lau nước mắt làm mờ thủy tiến thì đã thấy lã thục u y ê n té xuống đ ó n g loạn thạch ở ngoài năm trượng chàng không nghĩ gì nữa băng mình nhảy dồ đến ôm nàng lên để tựa vào lòng tống d u y bình đồng thời cũng c h ạ y tới nơi lã thục u y ê n sắc mặt lợt lạc biến thành màu hồng tay Tài... nắm chặt ngô cương mắt n h ắ m nghiền hơi thở cấp bách ngô cường hốt quãng la lên v i ê n m ũ ộ i v i ê n m ũ ộ i v i ê n m ũ i làm sao vậy lã thục u y ê n hé ánh mắt thất thần nhìn ngô cương một lúc rồi thều i thào đáp cương ca ca tiểu muội đi rồi đi đến chỗ không người ngô t ư ờ n g hỏi bằng một giọng vô cùng bi thảm d i ê n muội sao sao d i ê n muội lại thấy này l á t h u ậ c viên mặt càng đỏ hơn dường như trong chớp mắt nàng đã khôi phục lại được vẻ kiều diễn của người thiếu nữ ngày trước nhưng thanh âm rất yếu ớt nàng đáp cương ca ca tiểu muội ở trong lòng cương ca ca yên ổn mà ra đi thế này là hạnh phúc lắm rồi mỗi tiếng nói là một giọt máu khiến người nghe phải đứt từng khúc ruột tống di bình cũng không khỏi nao nao ở trong giả ngô cương gầm lên như người đi d i ề n m ũ i d i ề n m ũ i không nên không nên kết thúc tính mạng bằng cách này lã thuộc viên trên môi thoáng một nụ cười hai mắt của nàng từ từ nhắm lại ngô cương la gọi vô cùng bi tảm d i ề n m ũ i viên mũi không nên chết như thế này mà tống duy bình cúi xuống nhìn một lúc rồi nói hiền đệ y bị trúng độc ngô cường run g lên hỏi trúng độc ư tống duy bình đáp đúng rồi lúc y trở gót đã uống thuốc kịch độc trong bọn thất linh thì q u a linh chuyên dạy dụng độc lúc ngô cường ở thất linh tiên cảnh đã ném qua rồi còn các linh khác cũng đều hiểu cả l á thuộc viên là con gái của địa linh dĩ nhiên cũng hiểu ít nhiều nên nàng đem theo thuốc độc ở trong người đề phòng khi kết thúc cuộc đời tàn tạ ngô cương lòng dạ rối bời chàng run lên hỏi bây giờ làm thế nào thử tìm trong mình của y xem có thuốc giải hay không ngô cương như người nằm mơ tỉnh giấc lập tức sờ soạt trong người của nàng nhưng chẳng thấy gì hết chàng nói trong người của nàng không có gì hết tổng di bình ấp úng nói ây cái này tứ đệ đem y ra ngoài núi để tìm thuốc cứu chữa không kịp nữa đâu y chết trong giây lát thôi ngô cương b à n hoàng hỏi chẳng lẽ cứ ngồi đây n h ì n nàng chờ cho đến chết hay sao bỗng tống di bình kêu lên à có rồi ngô cương sửng sốt hỏi đại ca nghĩ được cách gì tống di bình ngần ngừ rồi hỏi lại hiền đệ chẳng phải là có năng lực t r độc là gì ngô cương động tâm hỏi đại ca nói sao hiền đệ có biết nguyên nhân chứ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 lệnh t ô n muốn giải độc cho hiền đệ nên dùng quả long châu là một vật chí bảo để giải độc lão nhân g i à đem tam mụi chân quả biến hóa vào trong người của hiền đệ từ đó mọi chất độc không thể xâm nhập vào được nữa ngô cương chợt kêu lên à phải rồi đại ca tính thế nào tống di bình đáp đây là tiểu huynh trong lúc nhất thời nghĩ ra thôi chưa chắc là đã có hiệu quả đâu thì đại ca cứ nói thử xem trong quyết dịch của hiền đệ nhất định là có chất giải độc lấy máu của hiền đệ để giải cứu cho nàng phải không tôi quỳnh nghĩ như vậy chưa biết có hiệu quả gì không ờ thì cứ thử coi đại ca đại ca tính nên làm thế nào hiền đệ lấy chút máu cho y uống đi ngô c ư ờ n g gật đầu khen phải ngô c ư ờ n g đưa cổ tay ra một tay chàng dùng mũi kim kiếm của tống d u y bình chích vào quyển mạch máu tươi chảy ra như suối chàng cại miệng của lã thục u y ê n cho máu chảy vào tống duy bình châu mài người của gã rung lên sau một lúc ngô cương s ắ c mặt lợt lạc lã thục u y ê n vẫn không động tỉnh tống duy bình không nói gì điểm nguyệt cho ngô cương cầm máu rồi rung lên hỏi thế là nghĩa làm sao tống duy bình lạnh lùng hỏi lại hiền đệ muốn cho ra hết máu để chết hay là sao chứ ngô cương thản nhiên đáp vì cứu nàng tửu đệ có chết cũng cam lòng mà nếu không cứu được y thì sao tiểu đệ chỉ hết sức mà làm thôi hiền đệ đã hết sức rồi nếu quả có hiệu nghiệm thì bấy nhiêu là đủ bằng vô hiệu hiền đệ có hy sinh cũng vô ích ngô cương thừ a người ra chàng cúi đầu xuống vẻ mặt đ ă m chiêu lã thục viên nằm ở trong lòng không nhúc nhích ruột gan của chàng tưởng chừng như đứt từng khúc đành là đám ngọc chìm hương vô phương cứu g i ả n hai hàng lệ nhỏ xuống mặt của lã thục viên mảnh trăng đã xế về t a y chiều xuống càng trong càng thê thảm màu hồng trên mặt của l á thuộc viên đã giảm bớt ngực của nàng phập phồng hơi thở thoi thớt ngô cường thấy vậy mừng quá reo lên có cơ hội cứu g i ã n được rồi tống d i b ì n h định thần nhìn lại cũng vui mừng nói ôi tạ ơn trời phật y sống lại rồi hai cặp mắt chăm chú nhìn l á thuộc viên không chớp sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà l á thuộc viên mở mắt ra mắt nàng đã có thần ngô cương cất tiếng run run gọi viên muội viên muội lã thuộc viên chuyển động ánh mắt thiều thào hỏi tại sao tiểu muội lại không chết ngô cương dịu dàng đáp viên muội sống rồi giữa lúc ấy hai bóng người xuất hiện như ưu linh quỷ mỹ ngô cương ngẩng đầu lên nhìn bất giác bật tiếng la hoàng hai người đi với nhau hiển nhiên là phạm đại nương và hoa linh hai người đi với nhau xuất hiện ở tại đây lúc này thật là một điều ra ngoài sự tiên liệu của mọi người tống di bình nhìn phạm đại nương thi lễ miệng hôn phạm tiền bối phạm đại nương gật đầu một quan của mụ ta vẫn chăm chú nhìn ngô cương một quan của ngô cương bỗng chạm vào tia mắt của hoa linh lòng chàng nổi lên một mối tình khôn tả hoa linh vẫn tỏ ra bình tĩnh yên lặng như nước mùa thu mụ cúi xuống đưa tay khẽ nhẹ nhàng vuốt m á của l ã thuật viên cất giọng buồn rầu nói hài tử ngươi là kẻ vô tội mà lã thục viên bỗng ngồi bật dậy mắt hạnh tròn xe lâu lâu mới cất tiếng hoài lục vi rồi nước mắt của nàng t u ô n ra tầm t ả ngô cương đỡ lã thục viên không đứng dậy được làm rất bẽn lẽn qua linh quan lãnh x ư ơ n g đứng n g a y người lên và nói hài tử thế là ngươi kể như đã chết một lần rồi lã thục viên hỏi bằng một giọng bi ai lục d i sao lục d i không để cho tiện nữ chết đi còn cứu sống làm chi không phải ta cứu n g ư ờ i đâu không phải lục d i ư y đã cứu n g ư ờ i đó mụ vừa nói vừa t r ỏ vào ngô cương lã thuộc viên nhìn ngô cương bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi y mà giải được chất kịch độc c ủ a Bách hoa hoàng ư người đã uống máu của y đó sao máu phải rồi máu trong người của y có thể giải được chất độc nên y có thể dùng máu trị cho ngươi lã thục viên xoay tay lại tát vào mặt của ngô cương rồi lớn tiếng quát a i làm sao n g ư ờ i không để cho ta giải thoát một cách yên tĩnh vậy ngô cương mặt nóng bừng chàng bị cái t á c tai đột ngột mà chẳng hiểu ra làm sao cả ba người tại chàng thấy động tác bất ngờ của lã thục viên đều lấy làm kinh ngạc lã thục viên lại ngã ngửa vào lòng của ngô cương mà khóc thúc thích miệng nàng nói l ã m nhảm t u n g ca ca ca ca làm hại tiểu muội rồi sao không để tiểu muội yên tâm mà giải thoát hỡi ơi tiểu muội còn sống trên thế gian này làm sao được ngô cương ngập ngừng đáp viên muội sống lại mới phải chứ chàng nói tới đây trong lòng lại nổi lên một cảm giác khác lạ chàng tự hỏi mình muốn cho nàng sống lại còn mình thì sao có thể mặc giày mà sống được chăng chính mình là kẻ nên chết đây lã thuộc viên đột nhiên đứng p h á t dậy vì thế lực của nàng chưa khôi phục nên người của nàng l ã o đảo mấy cái ngô cường cũng đứng dậy theo lã thuộc viên đầy vẻ cương nghị nhìn ngô cương trầm g i ọ n g rồi nói cương ca ca tiểu muội vẫn phải ra đi ngô cương hỏi nàng đi ư phải rồi những mối ân tình của ca ca đối với tiểu muội đành để kiếp sau mới báo đáp được viên mũi đừng nói như vậy chính tiểu quên mới không sao báo đền được mối ân tình của viên mũi trong muôn một thôi không nói chuyện đó nữa ngô c ư ờ n g chẳng thể chỉ nói chuyện v ớ i lạ thục viên chàng quay lại nhìn phạm đại nương rồi hỏi đại nương có điều chi chỉ giáo phạm đại nương lắc đầu đáp lão thần chỉ phụ trách chuyện an toàn cho quan lãnh sương thôi ngô c ư ờ n g đưa mắt nhìn qua l ê n như để hỏi ý qua l ê n bình tĩnh rồi nói ta đang ở hồ ma nhưng ở trong lòng s a o xiến không được yên tâm phải lặn lội vào giang hồ một lần tối hậu để t h à n h toán cho xong những chuyện nhân quả dở d a n rồi mới chuẩn bị xuất gia đầu phật v ĩ n h v i ệ n không trở lại chốn hồng trần này nữa muốn vào chốn không môn tâm phải bình tĩnh nếu không thì khó lòng chứng quả bồ đề ta tự biết mình tội nghiệp thâm trọng bây giờ ta hỏi ngươi một câu ngô cương ngắt lời xin cứ hỏi mối cựu hận của ngươi đối với ta chắc chưa tiêu tan h ả ngô cương trầm g i ọ n g một lúc rồi đáp t à i hạ không phủ nhận điều đó hoa linh ở một nụ cười thê lương rồi đáp vậy ngươi giết ta đi thế là công bằng ngô cương đáp không tại sao vậy một ý niệm từ thiện có thể thành phật lời quấn hối của gia phụ quả không lầm tôn g i á đã hồi đầu t à i hạ tự nhiên tiêu giải hết tất cả mối cựu hận hoa linh hơi lộ vẻ xúc động bà nói như vậy ta đa tạ n g ư phu nhân không phần phải như thế hoa linh quay lại bảo vơi lã thục viên hài tử hãy đi theo a i di lã thục viên lên tiếng hỏi theo lục di ư phải rồi hài tử mười năm ở chốn bụi hồng như một giấc mộng bao chuyện vui buồn khó nổi phân ly người với ta cùng một số mạng đi thôi đừng có cố chấp nữa ngô cương lẳng lặng không nói gì bây giờ chàng nghĩ nên để cho nàng quy ẩn là hay hơn hết lã thuật viên gật đầu nàng ngó ngô cương cất giọng buồn buồn cương ca ca tiểu mụi xin từ biệt từ nay góc biển bên trời ca ca tự bảo trọng nói rồi nàng l ã o đảo cất bước nắm lấy tay của hoa linh nước mắt giàn giũa trào ra phạm đại nương lên tiếng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 ngô cương nhìn nước sông chảy cuồn cuộn bỗng mở miệng nói đại ca chúng ta sắp chia tay rồi tống duy bình châu mài hỏi đã nói c ù n g đi một đường kia mà nhưng tiểu đệ chợt nhớ đến một việc việc gì vậy tiện đường đến bái yết u linh phu nhân tống duy bình hỏi sao h i ệ n đệ định đến địa cung、mới. phải rồi tiểu đệ có việc cần phải phúc đáp tống duy bình còn có điều muốn nói thì chỉ ồ lên một tiếng rồi ngừng lại dĩ nhiên là ngô cương đã phát giác ra thái độ của gã liền hỏi đại ca còn có điều gì muốn nói có phải không tống duy bình ngập ngừng rồi đáp đ â y đó nhưng thôi hiền đệ đi đi có một việc nhưng mà t ử ể u huynh đã hứa với người ta rồi không thể tiết lộ được hiền đệ cứ tới nơi rồi sẽ rõ ngô cương không muốn hỏi vặn lại từ đây đến địa cung bất quá có nửa ngày trời chẳng còn bao lâu nữa sẽ hiểu thôi tính như vậy chàng liền đáp hiền đệ xin táo từ tống duy bình lên tiếng hỏi sau khi xong việc ở địa cung hiền đệ sẽ đi đâu tiểu đệ sẽ đến thất l ê n tiên cảnh để thanh toán món nợ máu tống duy bình lại hỏi sau đó hiền đệ làm gì à chưa thể biết trước được hiền đệ hãy thận trọng mong chẳng bao lâu lại được gặp nhau hai người bùi ngùi rồi từ biệt ngô cương qua sông hán thủy chạy đến phàn thành thì trời đã hoàng hôn chàng vào một tiểu điếm ở ngoại thành ăn uống xong ngồi chờ tối lâu mới ra đi vào khoảng tiết canh hai ngô cương lần mò trong khu mồ mã c h p chùng hoang vắng ánh tăng ảm đạm lân quả lấp loáng như đơm đớm khắp nơi chàng đến đây lần thứ hai nhưng cảm giác lần này khác hẳn lần trước nhiều hơn một năm trời chàng trải qua không biết bao nhiêu là diễn biến của cuộc đời bất giác sinh lòng cảm khái chàng tự hỏi khi gặp ưu linh phu nhân mình biết nói sao dĩ nhiên việc gì trải qua phu nhân biết rõ nhất là hành động đ ó với võ minh địa cung lại là một chủ lực nếu phu nhân nhắc đến đề nghị trước kia liên hôn thì mình nên thế nào đây ngô c ư ờ n g ruột rối như mớ bồng b ô n g chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một thanh âm lạnh như b ă n g lọt vào tay phu nhân mời thiếu hiệp vào ngô c ư ờ n g không khỏi giật mình bỗng chàng nhìn thấy một bóng người thước ta h đứng ở trước mặt khách chừng một trượng hiển nhiên là tiểu tỳ tiểu mai lần trước chàng xuống địa cung đã được thị chầu t r ự c ngô c ư ờ n g cất tiếng gọi tiểu mai tiểu mai lạnh lùng dạ một tiếng ngô c ư ờ n g nghe thanh âm đã s i n h lòng ngờ vực chàng nhìn ánh mắt biểu hiện của thị thì ra chiều cừu hận ở trong lòng không khỏi hồi hộp tự hỏi sao lại như thế này phải chăng thị căm hận mình về chuyện cự hôn với công chúa u linh chàng liền cất tiếng hỏi tiểu mai cô giận ta sao tiểu mai nghiến răng đáp công tử là một kẻ hèn hạ ta muốn giết công tử ngô cương kinh hãi hỏi cô căm hận ta đến như thế、ư? đúng rồi tại sao vậy công tử hãy vào trong đi dứt lời trở gót đi ngay ngô cương nở một nụ cười nhăn nhó đầu óc của chàng nổi lên một thứ cảm giác khó tả chàng lẳng lặng đi theo tiểu mai hai người đi quanh tới một đám m ộ m ã tới một ngôi mộ lớn cỏ xanh rậm rạp tiểu mai ấ n bàn tay vào tấm bia mộ cửa mộ từ từ mở ra phía trong có một hàng bậc đá thoai thoải đi xuống tiểu mai lên tiếng nói mời công tử vào ngô cương đáp nhờ cô dẫn đường đi trước cho tiểu mai đáp thì nữ sinh thất lễ thị theo bậc đá đi xuống trước đi chừng được năm trượng thì đến một khu đất bằng ánh trâu xanh r ợ n khiến người ta có cảm giác như đi vào một tổ quỷ âm thầm cách kiến tạo của địa cung này rất phức tạp nẻo đường chằng c h ị c h như mạn nhện chắc đây là một ngôi lăng tẩm của các bậc dương công đời trước nên công trình kiến tạo mới lớn lao khiến người ta coi như là một thành tích vĩ đại dọc đường nhà đá chi c t nhưng tất cả đều đóng kín mít và không thấy một bóng người nào ánh sáng mình chầu rực rỡ trông hoa cả mắt ngô cương biết là đã vào đến trước u linh bảo điện tiểu mai quay lại trợn mắt nhìn ngô cương rồi sai mình về mé bên ngô cương bẽn lẽn đứng trợn mắt ra ở đương trường lần này cũng y như lần trước điện đường còn ở phía xa xa thì đã thấp thoáng thấy bóng của tám đại đệ tử đứng thị lập có điều lần này chúng đều mặc áo trắng người đứng đầu bọn này là dân hương cất tiếng từ trong điện vọng ra phu nhân cho mời ngô công tử lên điện ngô c ư ờ n g tâm thần rúng động nhưng chàng bình tĩnh lại ngay giúp tà áo cho thẳng thắn rồi từ từ đi tới đại điện vừa tới cửa điện mắt của chàng chạm ngay phải một bức màn xanh tu linh phu nhân ngồi sau tấm màn này ngô cương đảo mắt nhìn tám tên đệ tử thì bỗng cảm thấy có điều khác lạ cả tám tên đều lộ vẻ tức giận ngô cương đánh bạo khoa i chân bước vào trong điện cung kính nhìn bức màn màu xanh thi lễ nói giảng bối là ngô cương xin tham kiến phù nhật hồi lâu mới nghe thấy một thanh âm rất lạnh lẽo của u linh phu nhân từ sau b ớ c màn đáp vọng ra miễn lễ phu nhân mạnh giỏi chứ ngô cương n g ư ờ i xuống đây có chuyện gì ngô cương lấy làm khó nghĩ chàng có tật giật mình khôn g bề mở miệng được hồi lâu mới nghiêm nghị đáp dặn g bối mạo muội đến báo yết một là để khấu đầu bái tạ phu nhân đã có ơn đức thành toàn cho giảng bối từ trước đến nay u linh phu nhân n g á c lời người bớt tất phải dài dòng còn điều thứ hai thì sao hai lần trước đã được phu nhân đề cập đến việc chung thân của công chúa c h ằ n g chưa dứt lời u linh phu nhân đã hỏi ngay bằng một giọng lạnh lẽo hơn làm sao ngô cương thở v à o một cái t r ấ n định tinh thần rồi đáp những cuộc tao ngộ của giảng bối chắc phu nhân đã hiểu rõ u linh phu nhân chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì ngô cương nói tiếp sở dĩ d ạ n g bối u linh phu nhân n g á c lời người bất tất phải nói thêm nữa dân hương đâu t h ủ tòa đệ tử dân hương k h ô n g lưng đáp có đệ tử đây u linh phu nhân nói người dẫn công tử đi ý kiến công chúa đi dân hương kính cẩn đáp xin tuân dụ ngô cương t r o n g giả bồn chồn không hiểu dụng ý của đối phương ra làm sao chàng tự nghĩ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 dân hương dẫn y đi đi ngô cương trán g toát mồ hôi ở trong lòng cảm thấy khó chịu t ử động của đối phương rõ ràng là uy hiếp việc hôn g nhân nam nữ đâu thể cưỡng bách được nhưng chàng soi chuyển ý nghĩ tự nhủ ta đi ra mắt u linh công chúa màu phen cũng đâu có hề hấn gì nếu nàng là một thiếu nữ hiểu lẽ phải tất phải nghe lời giải thích của ta bằng không ta đã quyết ý thì ai làm gì được c h ẳ n g tính như vậy rồi nên không nói gì nữa dân hương cất giọng lạnh như băng mời ngô công tử xin cô nương dẫn đường cho công tử hãy theo tiểu tỳ ả nói xong rồi cất bước ra khỏi ngoài điện ngô cương lẳng lặng nhìn theo tấm vải màu xanh thi lễ rồi trở gót theo sau dân hương ra khỏi điện x u y ê n qua một cái cổng tò vò rồi đi vào một con đường lát đá trắng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 trong gian nhà này theo cách bố trí thì dường như là một gian thương trại tiểu mai mặt lạnh như tiền xuất hiện ở bên cửa k h ó e mắt của nàng vẫn lộ vẻ cừu hận khiến cho ngô cương s a o xiến trong lòng d â n hương dừng bước ở trước cửa rồi nói ngô công tử mời công tử tùy tiện ngô cương ngạc nhiên hỏi công chúa ở đây ư v ư ơ n hương chỉ ẩ m ừ c h ứ không trả lời ngô cương lâm vào tình trạng tiến g dở mà thoái cũng dở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 ngô cương nghe thị nói như lạc vào một đám mây mù từ lúc chàng vào địa cung thấy toàn những bộ mặt và nghe những lời nói toàn là khác thường chàng tự hỏi không hiểu tại sao bữa nay mình tới địa cung lại thấy bầu không khí thật là khác lạ vậy văn g hương đứng ở sau chàng lạnh lùng nói thêm một câu ngô công tử còn do dự gì nữa ngô cương cảm thấy tức mình bước vài tiếng rồi về phía trước chàng đến bên cửa võng d ạ c lên tiếng ải hạ là ngô cương d â n lệnh phu nhân đến ý kiến công chúa dứt lời c h â n của chàng đã bước vào trong nhưng lạ thay trong thư phòng trống rỗng ngoài tiểu mai không còn người thứ hai nào nữa ngô cương ngẩng đầu lên thì thấy áp vách về phía m á hữu có bài một cái bàn thờ đèn nến thắp sáng khói hương nghi ngút trên vách treo bước đan thanh vẽ một mỹ nhân đẹp như thiên tiên dường như chàng đã quen biết ngô cương nhìn kỹ lại bất giác kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước suýt nữa phải đụng vào cái giá s á c h lúc này tâm thần của chàng dường như bay ra khỏi xác thịt chân tay của chàng tê d ạ i trong tay của chàng nổi lên những tiếng d o ve người trong bức tranh rõ ràng là một thiếu nữ áo lục tên gọi là mộ dung quyển nhi nét bút kỳ diệu trông như người thật nàng vẫn đẹp tươi như hoa và tựa hồ tách rời khỏi tấm giấy ngô cương miệng lắp bắp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 ngô c ư ờ n g đưa ánh mắt nhìn bức quả miệng lẩm bẩm mộ dung cô nương đ a u ngờ lại là ư u linh công chúa thế mà ta không nghĩ đến chàng chìm đắm vào giấc mộng ly kỳ câu hỏi của chàng cũng ú ớ như người ở trong mộng nguyên trước ngô công đã đem lòng tưởng nhớ mộ dung quyển nhi từ trước hồi chàng định tình với l á thục viên chàng vẫn ngấm ngầm mong được cùng với người đẹp sống chung đến thở bạc đ ầ u chàng tự hỏi vụ này là thế nào đây hay là ngô c ư ờ n g không chấn khỉ tâm thần tỉnh táo lại rồi cất tiếng hỏi tiểu tiết cô nương vụ này là thế nào tiểu tiết nước mắt đầm đìa cất giọng thê lương đáp công chúa ngậm hờn mà mất rồi ngô c ư ờ n g nghe câu này cơ h ồ muốn ngất đi một hồi lâu chàng mới thốt ra lời công chúa lìa khỏi cõi trần rồi ư tiểu mai thét lớn ngô công tử nếu công tử nhận lời hôn sự thì đâu có đến nỗi xảy ra cuộc biến ngày nay ngô cương bàng hoàng tựa vào giá sách nét mặt của chàng lợt lạc từ d u n g tuyệt thế của mộ dung quyển nhi lại hiển lên trong đầu của chàng bất giác chàng lẩm bẩm tạo vật ghen chi khách má hầu sao nàng không nói rõ thân phận trước nếu mình biết rõ thì hảo sự đã thành rồi chàng chợt nhớ lại lần đầu đến đây tiểu mai có nói công chúa là một người rất hiếu thắng phải rồi nàng hiếu thắng vì lòng tự tôn nàng xuất hiện trên chốn giang hồ là hy vọng gây được mối cảm tình với chàng nàng không muốn chàng phải kết hôn vì áp lực ngô cường muốn khóc mà không còn nước mắt chàng cất giọng đ i ai rồi hỏi tiểu mai cô nương công chúa mắc bệnh gì mà không chữa được vậy tiểu mai mắt hạnh tròn xoe y nghiến răng hỏi lại bệnh ư ngô c ư ờ n g run g lên hỏi chẳng lẽ không mắc bệnh mà chết được sao công chúa bị người đã thương rồi không khỏi mà uống m ạ n h ù n g thủ là ai vậy tiểu t i ế t nhảy s ổ lại trỏ mặt ngô cương và nói là công tử đó ngô cương mặt mũi thất s á c khác nào một tiếng x é t hồn d í a của chàng lên mây chàng tiến lên hai bước cất giọng run run hỏi cái gì là tại hạ ư tiểu t i ế t phẫn nộ cơ hồ muốn ngất đi nàng đáp phải rồi chính công tử đã giết công chúa đó vào ngày nào và ở đâu t r n g chiêu thương khách sạn m i ế u h á t lòng ngô cường hỏi phải chăng tại hạ vì mất hết bản tính mà gây nên chuyện này chứ còn sao nữa ngô cường bỗng la lên trời ơi mắt của chàng tối sầm lại người của chàng l ã o đảo cơ hồ như muốn té tiểu tiết và tiểu mai bật lên tiếng khóc dân hương đứng ở ngoài cửa cũng nức nở ở trong trường bao phủ một làn g mù thảm mây sầu ngô cương tưởng chừng như trời đất quay cuồng hồn lìa khỏi xác người mà chàng sùng kính nhất là thiết tâm thái tuế đại thúc đã chết về tay của chàng mấy đệ tử c á i ban vô tội cũng đã chết về tay chàng nay chàng lại phát giác ra c ó n người tuyệt đại hồng nhan là mộ dung quyển nhi cũng vì chàng mà đấm ngọc chìm hương dù cho người ta hiểu căn nguyên lượng thứ cho chàng nhưng chính chàng cũng không thể nào tự tha thứ cho mình được tiểu tiết vừa khóc vừa nói công tử tình thật mà nói thì không thể trách công tử được vì bọn tiểu tỳ quá yêu công chúa mà mà hận công tử thôi ngô c ư ờ n g thê thảm đáp t ạ i hạ cũng tự q u á n hận c h í m bản thân mình chính là vậy mọi việc đều kết thúc trong mối hận t ạ i hạ đắc tội với người chết lại thẹn với phu nhân vô cùng tiểu tuyết buồn rầu nói p h ụ nhân chỉ sinh hạ có một mình công chúa nay phúc nhà đơn bạc nhất thiết thành không ngô cương ngẩng đầu nhìn di dông của mộ dung quyển nhi mắt của chàng biến đổi mấy lần rồi sao thành trơ như tượng đá thanh phụng kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ tiểu tuyết cùng tiểu mai đồng thời bật tiếng la quản g ngô công tử ngô cương cầm ngang thanh kiếm gầm lên như người điên ngô cương mi còn mắt mũi nào mà sống trên thế gian này nữa đây t a i kiếm của chàng toan đâm vào cổ của mình bỗng co tiếng quát không được tiếng quát chưa vứt ngô cương cảm thấy t a i kiếm tê c h ộ n thanh phụng kiếm thòng xuống chàng muốn d ơ lên cũng không được nữa chàng đưa mắt nhìn sang mé bên thấy một thiếu phụ tướng mạo rất phong lưu không biết đứng đó tự lúc nào bà là ai tiểu tuyết tiểu mai đứng cúi đầu rất nghiêm trang không dám thở mạnh anh nằm lạnh lẽo lại cất lực ngô cương ngươi định làm cái gì vậy ngô cương nghe thanh âm lại nhìn tướng m ạ o thấy không cân xứng nhưng chàng cũng biết là ai rồi liền cất tiếng hôn phu nhân chàng không ngờ u linh phu nhân cũng là một du vật tuyệt đạo chàng vẫn tưởng bà đã già lũ khủ n à y ít ra cũng đến sáu mươi tuổi rồi không ngờ bà còn trẻ măng u linh phu nhân thất vọng lạnh như băng rồi hỏi n g ư ờ i muốn được giải thoát hay chăng ngô cương thật là đau khổ đến cùng cực chàng rên lên một tiếng rồi đáp sống đã không còn ý nghĩa thì chết đi còn hơn u linh phu nhân n á t mặt lạnh lùng như bao phủ một làn s ư ơ n g dày đặc bà hắn giọng luôn mấy tiếng rồi hỏi chết đi liệu có giải trừ được tội nghiệp hay không nhưng giảng bối không còn con đường nào khác để chuộc lại lỗi lầm của mình nữa quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ bốn mươi lăm của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập ray để theo dõi tiếp phần thứ bốn mươi sáu phần kết cuộc chư vũ xin tạm biệt